Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhân lại không biết Nên ngoài kia nó rộng nguy hiểm đến thế nào mà thôi Bỗng nhân quay lại hỏi ông Làm Lão lý cũng bất ngờ đứng đưa người ra Nếu được Ông có thể chỉ con đến nơi ông vừa nói hay không Bởi theo như ông nói Thì lão đó đã thoát ra được Thì có rất nhiều người cần được giúp Nhiệm vụ của con chính là giết những người như thế Đem lại yên bình cho mọi người Ừ, ừ ờ sao cậu lại muốn tìm kẻ đó Lão Nghĩ với khả năng của cậu Không thể nào đánh bại được hắn ta đâu Cộng thêm từ đây đến đó không phải là gần hay dễ đi Lão thấy cậu đừng bận tâm Dù sao hắn cũng không làm ảnh hưởng tới việc của cậu đâu Nếu đợi người ta tìm mình thì phần thắng coi như bằng không rồi. Vậy trong lúc đó sẽ có bao nhiêu người bị lão ta giết nữa hả? Cậu nói đánh thép đó, khiến lão lý hài lòng rồi cười nói. Hơ hơ hơ, được lắm, được lắm. Nếu muốn lão sẽ đưa cậu đến luôn, dù sao bao năm nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Cũng đến lúc đi ra ngoài nhìn ngắm thiên hạ, hơ <cười> Vâng, vậy thì tốt quá rồi con gì. Với lại con cần được ông chỉ dạy thêm nhiều mà." Lão cười sảng khoái nói. "Ai <cười> lại nói quá lên rồi. Chỉ sợ sẽ làm nặng gánh thêm cho cậu ấy chứ." Lúc này, Nhân mới lật bài ngửa với ông luôn "Nếu con không đoán nhầm thì nhân vật cậu thanh niên giết thầy pháp kia, không ai khác chính là ông còn gì?" Lão Ly cười mà trách mình Ôi trời, đúng là già thật rồi. Thế này thì còn gạt được ai nữa chứ? Hay... Nói xong, thì cũng bỏ ra sau lấy bình rượu mà nhấp bài ngụm, khả một tiếng khoan khoái hỏi nhận. Thì cậu dựa vào đâu lại nhận ra lão là thanh niên đó chứ hả? Thật ra cũng may thôi, bởi cách kể chuyện của ông quá cuốn hút. Nên làm cho người nghe khó phát hiện, những cái nhỏ nhưng lại quan trọng nhất. Ông đóng giảng người kể chuyện nhưng lại quên mất trong từng chi tiết cái nào cũng quá thật. Một người nghe kể lại thì sẽ không thể thêm bớt những chi tiết nhỏ đó được. <cười> tôi lão xin thua vậy, đúng là người muốn kẻ đang chờ. Và tới giờ đó, từ đây chúng ta sẽ đi bộ thêm 5 ngày đường nữa. Sẽ đến chỗ ngồi làng đó Thế cậu đã sẵn sàng đi vào nguy hiểm chưa nào Hai người cặp ghè lại rồi Đưa mắt nhìn thẳng về trước Bởi dân biết bước chân lên đồng nghĩa Với lựa chọn bắt đầu Lao vào khó khăn hiểm quỳ Qua một lúc Thì anh cũng bước xuống đặt chân lên mặt đất Và nhìn qua ông lão mà mỉm cười Mình đi thưa ông Chắc có nhiều người Đang chờ mình đến rút lắm đó Vậy là cuộc hành trình của dân Không còn đơn đặc nữa Nhưng không biết Đây có phải là người thật sự Muốn cùng anh đi cứu đời hay không Hay là một kiếp nạn lớn Đang răng bẫy chờ đợi dân đấy Các ai đi được đến gần chiều Thì mới dừng lại nghỉ ngơi Ăn chút lương thực Nhìn quang cảnh xung quanh nhận thấy có nhiều cái đúng như sư phụ đã nói Đêm này không tìm được ngôi làng thì phải ngủ ngoài trời rồi đấy Mình tranh thủ nghỉ đi rồi đi nhanh cho kịp Nếu cứ đà này mình đi bao lâu nữa mới tới Hà ống Nói chung không thể đoán được Bởi lão đã rời ngôi làng ấy lâu lắm rồi Với lại bây giờ không biết chúng ta có gặp phải trở ngại gì hay không nữa Nếu tên thầy tà đó thoát ra Thì chắc chắn Phạm bị cai trị của hắn không nhỏ đâu Con cũng thấy như vậy đó ông Ở đây tuy còn xa nơi đó Nhưng mà lúc này đã có âm khí xuất hiện Xem ra trận chiến đầu của con khá khó khăn rồi Nói cho một lúc Thì cả hai lại tiếp tục đi nhanh Để kịp đến ngôi làng gần đây Ta tục Nhưng người tính không bằng trời tính Mới đi được hơn canh giờ thì trời đã bắt đầu mưa. Cả hai vội chạy thật nhanh đến một cái hang dưới chân núi để chờ cho thành mưa đi tiếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net